Du học hè Singapore đang ngày càng thu hút học sinh Việt Nam mang đến cơ hội nâng cao tiếng Anh và trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế. Chương trình này thường kéo dài từ 2 đến 8 tuần, kết hợp học tập, trải nghiệm văn hóa và phát triển kỹ năng sống phù hợp với học sinh từ 7 đến 17 tuổi. Singapore nổi bật với hệ thống giáo dục phát triển hàng đầu châu Á, môi trường học tập quốc tế và chất lượng giảng dạy cao. Tham gia du học hè tại đây giúp học sinh cải thiện tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng mềm như tư duy phản biện và làm việc nhóm, đồng thời tiết kiệm chi phí so với các nước như Anh, Mỹ. Các chương trình phổ biến bao gồm British Council với phương pháp giảng dạy tiên tiến, Kaplan Singapore với chương trình học đa dạng và Lion Island tập trung vào trải nghiệm văn hóa. Chi phí du học hè giao động từ 30.000 net đến 130.000 văn net. Tùy theo thời gian tham gia, bao gồm các khoản phí như học phí, ngoại khóa, ăn ở và bảo hiểm. Quy trình đăng ký du học hè Singapore gồm nhiều bước như tìm hiểu chương trình, chuẩn bị hồ sơ và nộp đăng ký. Học sinh không cần visa nếu tham gia dưới 30 ngày, nhưng cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân và tài chính. Các hoạt động trong khóa du học hè bao gồm học kỹ năng mềm, tham quan, hoạt động ngoại khóa và dã ngoại. Phụ huynh cần lưu ý chuẩn bị giấy tờ quan trọng và hướng dẫn con quản lý chi tiêu cá nhân. Du học hè Singapore không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là bước khởi đầu cho các em khám phá tiềm năng và định hướng tương lai trong môi trường giáo dục đa dạng và hiện đại. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học hè Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.